Hắn mới hô lên Xem chiêu Chiêu kiếm này rõ ràng đánh lén Người nào đứng ngoài cũng thế diêm thừa chí né sang một bên Quay lại cũng hô linh Xem chiêu Chàng suốt chiêu thương ưng tróc thú Hẹp như chiêu của Mai kiếm hòa vừa sử dụng Mai kiếm hòa bắt trước chàng mà tránh Nào ngờ diêm thừa chí vừa đâm ra Đã lập tức xoay mình Thay đổi phương vị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 quay lại hỏi chồng kim xà quái vật còn sống hả quy tân thủ đáp nghe nói ta đã thế rồi nhưng không ai biết rõ thanh thanh nghe mụ vô cớ trách mắng với thừa chí đã tức giận rồi bây giờ nghe mụ gọi cha mình là quái vật càng giận dữ hơn nàng đớp ngay nè cái con mụ lắm mồm kia tại sao mắng chửi người khác bừa bãi quá vậy quy nhị nương giận dữ hỏi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 Ngẹt kèm một tiếng Tiêu ỉn Nhi đã đứng bên giúp đỡ Liền đưa hai cái khăn tay để chùi máu Viện tựa chí bó lại vết thương cho Thanh Thanh Khẽ nói Thanh Đệ Thanh Đệ được đẩy đợi, đợi ta Đừng cãi nhau như vậy Thanh Thanh giận dữ hỏi lại Nhưng mà tại sao Viện tựa chí đáp: Nể mặt suy ca Chúng ta chỉ còn cách nhẫn nhục Thanh Thanh nhăn nhó gật đầu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 bất ngờ vợ chồng quy tân thụ xuất hiện khởi lên một vụ tranh chấp khác tam tặc âm thầm mừng rỡ chỉ mong xảy ra động thủ để thừa nước đục thả câu nhưng nghe đêm mai họ mới hẹn nhau tỉ võ tại ngũ qua đài đêm nay không còn việc gì nữa ba tên bèn nháy mắt với nhau định chuồng trước khi vợ chồng họ quy rời khỏi nhân viên thừa chí dội quát lên nè khoan đã chàng tung người nhảy ra cản trở quy nhị nương hét lớn tiểu tử vô lễ, ngươi dám chặn đường sao? mụ đưa tả trưởng vỗ lên đầu viên tựa chí, chàng vội rùng người lùi lại. phát trưởng cô quy Nhị nương đánh xuống sượt bên vai, thế mà chàng cũng bị trưởng phong ảnh hưởng hơi tê một chút. ngày nào quy Nhị nương cũng so trưởng với chồng, siêng năng luyện tập võ công, nên không phát trưởng nào là không ác độc. mụ tự phụ làm ngoài chồng mình ra, trong võ lâm ít khi gặp địch thủ.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 Lão một tay, sách cổ sự bính quang Tay kia, sách cổ sự bính dân Viện thừa chí cảm mừng, chạy tới Quỳ xuống bái kiếm, hô lên Đạo trưởng, lão như cha khỏe chứ Một tăng đạo nhân mỉm cười, nói Đừng dậy đi, đứng dậy đi Người xem thử à, ai đây Viện thừa chí đứng dậy nhìn Thấy đứng cạnh một tăng đạo nhân Là một hán tử trung niên Rột tóc hơi bạc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 Dân Thừa Chí rõ vào một Tăng Đạo Nhân Giới thiệu vị này là một Tăng Đạo Trưởng Cao nhân tiền bối của Thiết Kiếm Môn Chàng lại rõ Thôi Thu Sơn Rồi nói vị này là Thôi Đại Thúc Lựng danh thiên hạ về phục hổ chữ Pháp Có ơn dạy dỗ từ hồi tại Hạ Bắt đầu học võ Những người lớn tuổi trong sảnh đều biết Đại danh thiên biến giảng kiếp của một Tăng Đạo Nhân Chỉ vì hành tung của lão Xuất quỷ nhập thần Nên chín phần 10 chưa từng gặp mặt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 nhưng không ai dám bước ra tranh biện một tăng đạo nhân thì tức tối đứng vuốt râu không biết nói sao diên Thừa chí lấy trong bọc ra một lá thư đưa cho mẫn tử qua rồi nói mẫn vị gia nhờ vị gia đọc cái này cho mọi người nghe mẫn tử qua đoán lấy mới xem mấy dòng đã rung lên bần bật diên Thừa chí đứng cạnh đề phòng giả tỷ y học theo sách mai kiếm quà mà xé thư diệt chứng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 Ngay cả thái giám trong hoàng cung Cũng bị chúng mua Đức Chân phải lão phóng ra Chỉ một phát đã đá vỡ ốc một tên gian tế. Lão dung chân định đá tiếp Nhưng viên tựa chí rồi cản lại Xin đạo trưởng khoan đã Đợi con tra xét rõ ràng Mộc tan đạo nhân không kìm được giận dữ Muốn xé thương Nhưng cũng bị viên thừa chí khuyên ngăn. Lão hợm hực nói Thôi thì ta nghe lời ngươi nhưng ngày mai á phải chơi với ta ba gián còn nữa Diên thừa chí mỉm cười nói <cười> nếu đạo trưởng hứng thú á thì chơi luôn mười dáng cũng không sao một tan đạo nhân qua nghĩ theo gia đình vào trong nghỉ ngơi Diên thừa chí đọc qua thư tự và sổ ghi ám hiệu mật ngữ bỗng chàng nảy ra một ý đại thù của gia già đến nay vẫn chưa trả được dựa vào những thứ này ta có thể xâm nhập hoàng cung